Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện dài kỳ. Ờ chương ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tập cuối cùng của bộ truyện Huyết ngải trắng máu thu, tác giả Trần Đăng Linh. Trải qua xuyên suốt rất nhiều những bộ truyện của Đăng Linh, Huy biết có rất nhiều quý thính giả yêu thích cái mẫu truyện như vậy và cũng như yêu thích cái cách viết đậm chất xã hội thực tế của Đăng Linh. Mọi người hãy ủng hộ thêm cho máy và việc truy cập và nhấn theo dõi trang Facebook của Đăng Linh nhé. Huý luôn để đường liên kết trong phần mô tả của video. Và sau khi kết thúc bộ truyện này thì kênh Nguyễn Huy Truyện Dại Kỳ sẽ tạm nghỉ để nghỉ Tết và khoảng mùng 9 mùng 10 sẽ bắt đầu hoạt động trở lại với một bộ truyện mới phục vụ cho quý bà con. Còn trên kênh Đất Đồng Radio vào mỗi lúc 20 giờ mỗi tối thì Huy Vân sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để mà phục vụ mọi người trong dịp Tết. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào tập cuối của Huý Nghệ Trắng Báo Thù. tác giả Trần Đăng Linh. Nị quay đi. Hồng của cô lướt nhẹ như bay. Cô thấy mình mong manh quá đổi, chứ sợ gặp phải một trận cuồng phong nó sẽ cuốn cô đi. Được một đoạn khá xa, vẫn không ngửi thấy được mùi hương trên chiếc áo mình đang mặc. Nị nghĩ trong đầu. Tôi chết rồi, giờ phải đi hướng nào bây giờ? Trước mắt cô hiện ra một cái ngã ba khá lớn, chia ra làm ba hướng đi khác nhau. Đang không biết đi đường nào thì chợt bên tai tiếng thầy từ vang lên. Được nào cô con bướm xuất hiện, xoay tròn ba vòng thì con cứ theo hướng đó mà đi. Này cái gật đầu, đi thêm một đoạn nữa. Đứng giữa ngã ba, cô quan sát rất kỹ. Mất gần 2 phút sau cô mới thấy một con bướm trắng xuất hiện, bay lập lờ ở bên một con đường đất không lớn lắm. Nó đậu trên những cánh hoa, bay lượn hết bông này đến bông khác. Cứ vậy bay bổng, nó mới xoay tích trở biến mất ngay trước mắt ni. Cô chỉ tay vào con đường đó, kẻ thuốc lịt. Bên kia. Rồi không dám chậm trễ, ni chạy thẳng về hướng đó, đi thật sâu vào bên trong tích con đường. Cô mới thấy một căn nhà lá lụp xụp nằm ẩn quốc sau vườn cây trăm trập, hiện ra trước mắt Đoán chắc là nhà này. Bởi càng đến gần thì hương thơm giống như chiếc áo càng nồng hơn. Cô trốn tránh đi thật khẽ, đứng nấp sau bờ rào, trướng cổ nhìn vào thăm tính. Bên trong có tới ba bốn gã đàn ông cao to đứng gác ngoài cửa. Chốc chốc bọn họ lại đảo mắt dõi sát xung quanh một lượt, đi qua đi lại, vẻ mặt rất nghiêm túc. Đi đoán, chắc chắn bên trong có điều gì đó rất quan trọng, họ mới ra sức canh gác như vậy. Cô chui qua một lỗ hổng tiến vào bên trong. Mai mà bọn họ không có nhìn thấy Nị. Cô ghé sát cửa sổ, đưa mắt nhìn dọc. Đúng là có một cô gái bị bọn chúng giam lỏng. Không lẽ là cô ấy sao? Nị lẩm bẩm trong miệng. Chợt bên tai cô có tiếng gì đó xì xầm, giống như tiếng ai tụng kinh nhẩm chúng. Bất giác da gà cô nổi lên thành từng lớp. Tóc ghế dựng đứng, toàn thân ớn lạnh đi. ráng có việc chẳng lành sắp xảy ra. Đúng lúc thì có tiếng chuông kêu lên bên tai. Cô ba chân bốn cẳng quay đầu bỏ chạy. Tiếng một bà già quát lên, giọng khàn khàn. "Đừng lại." Cô định thoát thân xong. "Nơi này không phải muốn đến thì đến, muốn đi thì đi." Ni vẫn cắm đầu bỏ chạy. Giật lợi, bà ta nghiêng chiếc bình trong tay, thả trả đám ngạ quỷ hung hãn đuổi theo Ni. Cô vội chạy vừa lo sợ, trong tai không có bất cứ một vật gì đè phòng thân. Chạy, chạy thôi, không được quay đầu lại. Ám ngà quỷ kia như được tiếp thêm sức bằng câu chú của bà già. Hồn phách cô lại vừa mới xuất khỏi thân, dương khí khá mạnh nên càng thu hút được bọn chúng. Chớp mắt một cái, nhìn thấy ba bốn cái vòng đuổi kịp mình. Họ bay quanh cô tạo thành một vòng tròn, cô đứng ở giữa Nghĩ cực chân, nín thở. Cô nhớ tới lời sư phụ dặn, gặp côn hồn các đảng nếu không đánh lại, cách tốt nhất là đứng im nín thở. Mấy câu chú xua đuổi tà khí mà sư phụ dạy cho cô, bây giờ không có tác dụng gì, bởi cô chỉ là một phần hồn mà thôi. Cô chỉ thấy một cái vòng lướt tới thật nhanh, nó đi xung quanh cô. Hít hít mấy hơi, dừng lại trước mặt, phả ra một hơi thở hôi thối nồng nặc vào mặt ni. Cô không dám thở, sợ bị bọn chúng đánh tan hồn phách đi. Thầy từ trùng mấy hồi chung vẫn chưa thấy Nị quay lại. Linh tính báo có chuyện chẳng lành. Thầy vò nát mấy lá bùa trong tay, tán nhuyễn thật mịn như bột, ném vào cơ thể Nị mà hô lớn. "Cập nhập." Ngay tức thì, rất nhiều tia sáng xanh lờ mờ xuất hiện bao quanh hồn phách của cô. Biết thầy dùng chúng để bảo vệ mình, cô lại tiếp tục bỏ chạy. Sau lưng cô đám ngạ quỷ vẫn bám theo, kèm theo những tiếng trên trị gọi tên cô kêu cứu. Ni không dám quay đầu lại nhìn. Thầy Tư đã dặn nếu nghe tiếng của ai đó gọi cũng không được quay đầu. Bọn chúng không thể chạm tới được cô, bắt cô bởi những tia sáng kia đã ngăn cản. Ni chạy nhanh như bay về hướng con đường khi nãy mà cô đi. Chạy mãi thì nhà thầy Tư cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Cô vừa lao qua cõi cánh cửa Thầy Quý kẹp lá bùa trên tay, phóng vào đám ngạc quỷ vừa lao tới. Làm cho chúng kêu ré lên một tiếng thê thảm, bắn ra xa. Nhìn thầy Quý sợ hãi, trời tang biến đi. Đi nhanh chân nhập vào cơ thể, trung lắc một cái thật mạnh rồi từ từ mở mắt ra. Thầy tự hỏi ngay, con ổn chứ? Dạ có có hôm sau. Con làm tốt lắm. Cô có phát hiện ra cái gì hay không? Con thấy một cô gái ạ. quy hội giam lỏng trong căn nhà sát mép núi. Muốn đi vào đó thì phải qua một cái ngã ba rất lớn. À, ta biết ngã ba đó. Chúng ta lập tức lên đường đi cứu người thôi. Bà già kia biết đám ngạ quỷ của mình đã thất bại, liền gọi chúng về, hút trở lại vào trong chiếc bình, đậy kín nắp. Bà ta cười khà. Ha ha. Mày người khà lắm. Dùng thuật xuất hồn để tìm người sao? Khà khà khà lắm. Bà ta vừa quay đi Thì phía ngoài cổng có tiếng ô tô chạy đến Bà ta dừng chân Xoay người nheo mắt nhìn ra ngoài Thấy Nam bãi mỉm cười Cậu đến rồi sao? Tôi tưởng ngày mai cậu mới đến đây chứ Cô ấy đâu? Mẹ còn cô ấy dừng ông chứ? Yên tâm đi Không có lệnh của cậu Một cổng lông tôi cũng không động tới Bọn họ đã nghe lời của bà cả chứ? Cậu còn muốn xảy ra sự xuất gì đâu? Cậu giận chưa tình tôi sao? Ngày khi cậu báo cho tôi biết cô ấy bị giữ ở đây, tôi đã tức tóc đến. Đám người ngu muội kia chúng ta của tôi cả rồi. Bây giờ họ là người của chúng ta. Cậu muốn sai bảo gì cũng được. Bà ta cật cứng bước đi tiếp, chợt nhớ ra chuyện khi nãy, liền quay lại nói. Tôi nghĩ nơi này không an toàn nữa. Điều cô ta đi khỏi đây ngay lập tức đi. Chứ tôi không đấu lại hai gã thầy kia, nếu như họ bắt tài hợp tác đâu. Tôi hiểu rồi. Tôi đã chọn được đi điểm an toàn. Chúng ta đi ngay bây giờ. Nam bước vào bên trong tính thâm điệp. Chợt tiếng bà già sau lưng vang vọng lên, làm cho anh khựng chân lại. Cô là ai? Tôi đây làm gì? Đáng lẽ tôi phải hỏi mấy người câu này mới đúng đó Bà là ai? Ở đây làm gì? Còn anh? Tôi không ngờ anh đúng là kẻ phong ơn bộ nghĩa mà Ăn cháo đá bát Tôi sẽ mét mẹ về chuyện này Hờ Cô báo cho bà ấy sao? Hội <cười> xong Nam ngẩn mặt lên trời mà cười Anh nuốt những giọt nước mắt Sắp chạy ngược vào bên trong Cô muốn lấy lại bình tĩnh Trầm giọng mà nói Nếu cô đã biết Thì để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện Về người đàn bà độc ác Và cô gọi là bà nội hơn 30 năm Năm đó tôi chỉ mới hơn 10 tuổi thôi Có một ngày ba tôi đi làm Và mãi mãi không bao giờ quay trở về nữa Mẹ dắt tôi lang thang ra ngoài cửa biển đi tìm bà có cơm vô tình của người. Nói bà tôi làm việc cho một lão già trên núi. Đổi lại những đồng tiền công cho những ngày thức nghiệp vô mưu bão. Hôm đó mẹ và tôi đến nhà ông ta hỏi thì tình cờ phát hiện ra một sự thật. Bà nọ và ba của cô đã giết người mà đưa lên núi chôn. Sau đó giết luôn mấy người làm để bịt đầu mối đi. Chúng tôi chẳng kịp thoát khỏi căn nhà đó. Vì đệ tử của ông ta bắt trói, nhốt vào trong một căn buồng tăm tối không một ánh đèn. Cậu có biết bà nội cô đã nói cái gì hay không? Nam nhìn ra xa xăm, gương mặt đầy nét đau đớn, thấy chàng không nói gì, anh kể tiếp. Bà ta nói là giết đi, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tôi không bao giờ quên được câu nói và cả ánh mắt của bà ta dành cho hai mẹ con tôi. Ông ta sai đệ tử của mình cho chúng tôi uống thuốc độc. Từ nửa đêm thì thi nhau cững bức mẹ tôi. Quá uất ức tụ nhục, mẹ tôi tự dẫn mà chết đi. Còn tôi thì bị nhét vào trong bao tải ném xuống biển. Còn cô thì sống sung sướng đến tận bây giờ. những gì gia đình cô gặp phải, làm sao bằng được những mất mát tổn thương trong lòng tôi. Cho dù năm xưa ba tôi có làm sai, trong một phút bồng bột mà tiếp tay cho kẻ giết người, thì cũng không đính lực gia đình cô ra tại. Xã hội vẫn không pháp luật mà. À, không, không đúng đâu. <cười> cô quay về mà hỏi mẹ của cô đi. Sao mà ta đã làm gì? Mẹ cô chính là người kế nghiệp cho những tội ác mang trợ đó Phải là một con ác quỷ Anh im đi Ba nội và ba mẹ tôi không nhớ nói đâu Họ là người tốt <cười> Tốt sao Người tốt mà lại sai tôi đưa điệp lên núi Cô thử biết kế hoạch của mẹ mình con gì Mà thôi Nói nhiều lỡ hết việc Người đâu Chối của ta lại đưa lên xem Đợi khi nào giải quyết xong vụ này cứ tính sổ chứ cô. Hai cả đàn ông cao to chạy đến, khóa ngược tay Trang vụng ra phía sau, dùng dây cột lại chặt cứng. Trang nhăn nhó, miệng la ó chửi bới. Nam thấy cô ta ổn quá, nên cho người bịt miệng Trang. Anh yên rồi. Dù cho anh có hận gia đình tôi đi chăng nữa, nhưng đứa bé trong bụng tôi là con anh mà. Nó là con của anh thật đó. Nam chậm rãi bước đến trước mặt Trăng. Thò tay xoa xoa bụng cô ta, cho cười mỉm mai. "Đó <cười> là con của ai? Cô hiểu rõ nhất mà." Chẳng phải hai gã đàn ông hãm hiếp cô á? Với chính là cha của đứa bé trong bụng sao? "Tôi đồng ý lấy cô. Không phải vì tình yêu. Càng không phải vì tiền bạc thế lực. Mà tôi muốn sống bên cạnh kẻ thù của mình. Làm cho họ mất ngủ." Lo lắng, đau khổ Khi phải chứng kiến những người yêu thương bên cạnh của mình tra đi Từng người một đó Cô hiểu chứ Mấy người còn đứng đó làm gì Bịt miệng á ta lại, đưa lên xem Vậy, do chuyện tôi bị hãm hiếp Cũng là do anh bài tra cả sao Anh thật độc ác mà <cười> Là tôi thì sao Mà không phải tôi thì sao Kế hoạch đó tuy không phải do tôi bài tra Nhưng đúng là tôi đã tiếp tay cho phi vụ đó. Người đó là bà nuôi của tôi, cũng là người đã giúp tôi từ giây bệnh lình, cho tôi một cuộc sống mới, một con người hoàn toàn mới. Đồ của ta đi. Không, ng nghe em nói đã năm mà. Đứa bé đúng đúng là con của anh thật mà. Nó Ồ. Nó đến đây. Trang bị gạc kia lấy băng keo bịt kín miệng. Cậu Hồng chỉ phát ra những tiếng ú ớ. Nam lạnh lùng quay đi, không nói thêm câu gì. Một cái tiếng thở hợi. Còn cô gái trong phòng. Ông chủ muốn chúng tôi xử lý như thế nào? Bạch mắt quay lại, "Đi lên xe của tôi." Bà già trong phòng bước ra, lên tiếng thúc giục. "Đi nhanh thôi. Đám người kia sắp tìm ra nơi này rồi." Ngồi trên xe, đi bộn trôi trôi. Cô không thèm nhìn Nam lấy một cái. Cô vẫn nghĩ cuộc bắt cóc này là do một tay Nam làm ra. Điệp Chư Hề hay biết gì về cái hoạch của mẹ chồng mình. Nam cũng lặng thinh không giải thích. Anh nhớ lại những khoảng thời gian đẹp đẽ ở bên Điệp. Có lẽ đó là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh. Bất ngờ Điệp lên tiếng. "Nam." Anh dừng tai lại có được không? Không kịp nữa rồi. Anh phải trả thù. Nhưng như vậy là sai. Anh đừng vậy nữa. Em có biết anh đã trải qua những gì đâu. Anh có lỗi với mẹ con em nhiều lắm. Anh sẽ bảo vệ cho hai người đến cùng. Đẹp trừng trừng nước mắt, đôi môi trùng lên bần bật. Bây giờ nam nói ra những lời này thì có ý nghĩa gì nữa chứ? Tình yêu của cô dành cho Nam đã tắt Bây giờ cô chỉ yêu thương chồng mình Những giọt nước mắt Đang rơi trên khóe mi của cô Không phải dành cho Nam Mà nó dành cho đứa con trong bụng cô đang mang Nếu như em muốn biết sự thật Thì hãy đi theo anh Đêm mai mọi chuyện sẽ sáng tỏa thôi Nam không giải thích gì thêm Ba chiếc xe hơi nối đuôi nhau Hòa vào màn đêm đen đặc Trong mắt của Điệp Sao mà con đường phía trước lại đầy chông gai và thử thách như thế này? Cậu lo cho mẹ, lo cho cả phắc. Chắc bây giờ họ đang đi tìm con, lo lắng và tuyệt vọng lắm. Trời tờ mờ sáng, sương tan đi màn đêm u ám lạnh lẽo. Chiếc xe chở đám người của thầy Quý và thầy Tư dừng trước cổng căn nhà lá đơn sơ. Thầy Tư bước xuống, nhìn chằm chằm vào đó rồi hỏi: Có ai ở đây không có? Ờ, dạ đúng là nó rồi. Nó xuất hiện trong lúc công suất hỗn bị tìm người đó. Được rồi, vậy chúng ta vào thôi. Càng đi sâu vào bên trong, cánh giật càng im lặng. Không giống như nơi đang giam giữ một ai đó. Có ai ở trong đó hay không? Bên trong không thấy có tiếng trả lời. Xung quanh bốn bề, một bóng người cũng không. chỉ có tiếng mấy con chuột chạy loạt xoạt trong đám lá cây khô nằm chỏng chờn dưới mặt đất. Thỉnh thoảng những tiếng cắn nhau chình chít lại vang lên. À, họ đi rồi. Không có ai đây cả. Ôi, chúng ta chậm một bước rồi. Họ đưa con bé đi đâu mới được chứ? Anh Quý à, tôi đoán họ đưa con bé lên nuôi lớn đó. Thầy Quý đưa tài luận khỏe ạ. Làm trầm một lúc trong miệng Rồi thốt lên Họ chưa có lên núi Vẫn ở quanh quấn trong thành phố thôi Có ai đó đang chè mặt chúng ta Biến mình thành những con trối đó Ờ Bây giờ tính sao đây anh Quý Hay là tôi với anh chúng ta chia nhau ra tiệm đi Suy nghĩ một lúc Thầy Quý gật đầu Họ thuê thêm 6 người đàn ông đi cùng Bây giờ chia ra làm 2 nhóm Thầy Quý và Ni sẽ đưa ba người lên núi, ba người còn lại đi theo thầy Tư. Bà Thúy và Ngân không được tham gia, họ là những người chân yếu tay mềm, đi theo chỉ tổ thêm bận tai bận chân thôi. Quyết định như vậy, bên nào có động tĩnh thì lập tức báo cho bên kia. Có sóng thì chúng tôi sẽ nghe mãi ngay. Họ leo lên xe ô tô, chở thầy Quý và mọi người đến con đường dẫn lên núi, rồi mới cho xe quay lại thành phố. đoạn leo tới đỉnh núi. Đúng cái chỗ xà hội cơm bữa thì thầy quý dừng lại. Ở đây không có ai, chỉ có tiếng gió hú và tiếng lá cây kêu xào xạc. Đi để ý xung quanh, thì Tắng vẻ cô cất tiếng hỏi. Có khi nào chúng ta phán đoán sai không sư phụ? Họ không có ở đây. Thầy quý nét mặt ưu tư, miệng lẩm bẩm. Chỗ trang xà hội ở đây mà, sao lại không có ở đây chứ? Hay là tại chúng ta lên quá sớm Dù gì giờ mảo đêm nay họ mới ra tay mà Ừ Con nói cũng đúng Mọi người thấy mệt thì cứ ngồi nghỉ ngơi đi Tôi đi thăm tính xung quanh đây một dòng Bà thầy khi biết kiểu gì cũng có người tới tìm Bà ta chế ra một loại hương Có sức khúc Làm cho đối phương mê mẩn Đi theo sự sắp đặt của bà ta một cách mù quán Thầy từ đâu biết mình bị che mắt vô vào cảm nhận mà chạy lăng xăng khắp thành phố tìm người. Cứ vừa tìm đến nơi thì lại mất dấu. Thầy tính toán thầm nghĩ, sau chuỗi tất cả mọi chuyện lại với nhau. Thầy thẳng thốt kêu lên. "À, thầy tra là vậy. Họ cũng cầu tài lắm. Vắt mũi được mình cả ngày." Nay. Thầy quay ra nói với mọi người. "Chúng ta quay lại núi nhanh lực, họ bắt đầu di chuyển rồi." Hơn 2 giờ chiều, bà Kim đi qua đi lại, chờ đợi một cuộc gọi của Lão Kha. Hồi sáng Nam có gọi điện về, báo cho bà Kim biết Trang đang ở cùng mình, nên bà không thắc mắc chuyện Trang mất tích đi. Một lúc sau, điện thoại trên tay bà ấy đổ chuông, và cái tên quen thuộc cũng hiện ra trên màn hình. Bà thở vào nhẹ nhõm. Alo tôi đây, bao giờ thầy xuất phát vậy? Tôi nóng lòng lắm rồi đây. Xuất phát đi. Tu đang ở dưới chân núi, hẹn gặp mọi người tờ đó. Ông ta cất máy, tài xế nhanh mang mấy túi đồ lên kỉnh mà mình đã cất công chuẩn bị từ hôm qua, nhắm thẳng đỉnh núi mà đi. Bà Kim cũng xuất phát ngày sau đó. Trước khi đi, bà ta gọi hỏi xem Nam đã lo chu toàn mọi việc hay chưa. Nam Bảo đã chuẩn bị xong, bà ta mới yên tâm gọi thêm người nhà đưa mình lên núi. Màn đêm buông, chăng chình chách đứng bóng. Nam nhìn đồng hồ chỉ thấy hơn 1 giờ nữa sẽ tới giờ làm lễ. Anh vừa đi vừa hối mọi người. Nhịp chân lạch, sắp tới giờ rồi. Bốn người kiên chiếc quang tại trên vai. Họ đi từ sớm tối đến giờ mà vẫn chưa leo lên đến đỉnh. Mệt mỏi không được ngồi nghỉ ngơi nên bước chân có phần xiêu vẹo. Đôi lúc bóp vào đá, xém ngã đi. Cố gắng lực Xong chuyện này tôi sẽ thưởng hậu hĩnh, không để cái cậu chịu thiệt đâu. Đi mãi, tới Huệ Mộ cũng sắt giờ máu. Đến nơi đã thấy lão Kha và bà Kim đợi sẵn trên đó. Trước mặt ông ta là một cái đàn tế, bên trên bày biện rất nhiều thứ, một cái chén con, một con dao, hình nhân thế mạng, hoa quả trái cây đủ loại. Ông ta ra lệnh đặt quang tài xuống trước đằng cúng. Vẫy lên đó thứ nước bùa phép gì đó, Trời quay lại đàng cũng mà ngồi xuống. Khoanh chân, tĩnh tâm, bắt đầu nhập trận. Ông ta giơ hai tay lên cao, một tay trung lắc duông, tay kia cầm mấy nén nhang, quơ quơ bẻ bẻ trước mặt, giống như đang họa bùa trong không trung. Bầu trời đang quang đãng thì bỗng dừng mây đen ở đầu kéo về, che khuất ánh trăng trên cao. Mợ đập quan tài trợ. Tôi sẽ làm phép trấn hồn. Bắt nắp giờ mở ra Họ nhìn thấy một sản phụ bên trong đang bị trối chặt Nằm bất lực mà kêu ú ớn Trên đầu đội một cái túi vải trùm kính mít Không nhận ra nổi là ai Lão Kha dúi vào tay bà Kim một chiếc đinh lớn Và một cây búa Rồi chậm trải nói Động đi Động linh trắng cô ta Tôi xin điểm chú à, tại, tại sao lại là tôi Tôi Chúng ta đâu có chiếc dòng cẩm thạch nữa Em bảo phụ tử đông nó. Bà hãy cứ nghĩ về những người thân của mình và chết một cách đạo đắn. Nó sẽ tiếp thêm động lực cho bà. Chỉ có như vậy mới mong mùa chu thu thêm hiệu nghiệm thôi. Bà Kim nhìn cô gái, trồi cái nhích môi tiến đến trước mặt cô ta, không suy nghĩ chi nhiều, đóng chặt cây đinh vào đầu đẩu, đóng những nhát búa oang nghiệt xuống. Những tiếng búa vang vọng trong đêm. Nghiến lạnh đến buốt óc. Trong thoáng chốc, chiếc túi vải trùm mặt cô gái đã ướt sũng đầy máu. Cũng là lúc chiếc đinh nằm ngập trong đồng, máu văng ra tung tóe. Khuôn mặt bà Kim đỏ chót, nhìn bà ta bây giờ không khác gì một con quỷ khát máu. Bà Kim giơ cây búa trong tay lên quá đỉnh đầu, ngẩng mặt lên trời mà cười khanh khách. Không ngờ cảm giác giết một ai đó nó lại khoang khoái đến như thế này. một thứ cảm xúc mà không phải lúc nào cũng có được. Đang trong lúc hoang lạc thì lão Kha bước đến, nắm chặt cái túi vải trên đầu cô gái mà giật mạnh. Ông ta sững người, miệng mồm há hốc ra. Hai mắt căng tra nhìn chằm chằm vào một khuôn mặt quen thuộc. Đôi môi trùng lên cằm cấp, tay chỉ vào cô gái. T "Tại sao lại là cô ấy?" Câu nói của ông khiến cho Bạch Kim tắt hẳn nụ cười. liếc đôi mắt giận ác nhìn cái người vừa bị mình đóng đinh chết lặng. Cây búa trên tay rớt xuống đất, hai đầu gối bà ta đứng không vững, khuỵu xuống trước mặt cô gái, đưa đôi bàn tay thú dữ vuốt ve lấy gương mặt trắng bệch nhuốm máu của cô ta. Bà ta thét lên một tiếng, chung chuyển trời đất. "Câm! Câm!" Người đó không ai khác, chính là Trạng Cô con gái mà bà ta hết mực thương yêu cũng có thể nói yêu quý hơn cả bản thân của mình. Cô ta đã chết cùng với đứa con trong bụng và hung thủ chính là bà ta. Mày, mày. Thằng con, tại sao mày làm như vậy? Lão Kha xoay người hỏi. Ánh mắt bén như dao nhìn nhị Nam không chớp mắt. Ông ta đang chờ đợi một câu trả lời. Nam nhếch môi, vẻ mặt điềm tĩnh, không có chút gì gọi là sợ hãi. Đến bây giờ họ mới nhận ra bộ mặt thật của anh thì đã quá muộn rồi. Người đáng tin không tin, đến lúc cuối lại tin nhầm kẻ chủ mưu rồi. <cười> ông không nhận ra tôi sao? Cậu bé mà chính tay ông cho nó uống thuốc độc, cũng chính tay ông quăng nó xuống biển năm xưa. Ông khạc Lão ca liếu lửị không nói thành câu. Ông ta nghĩ những lời nam nói chỉ là đùa thôi. Năm xưa chính tay ông ta làm những điều mà nam vừa nói. Vậy sao cậu bé đó sống sót được đến bây giờ, còn khỏe mạnh mà quay lại báo thù chứ? Bà Kim giằng vặt trong nỗi đau, ôm chặt sát con gái vào lòng, hai tay lây gối chan dậy. Đáp lại những tiếng khóc xé lòng, chỉ là một cơ thể cứng đờ lạnh ngắt. Thật khủng, tao, tao sẽ giết mày. <cười> bà đỡ bạn lên sao? Nếu đủ sức thì qua đây giết tôi thêm một lần nữa đi. Hay làm cái điều mà 30 năm trước mẹ chồng của bà làm không được. Bà Kim buông sắc con gái, quơ lấy cây búa dưới đất, nhắm thẳng hướng nam đứng, bước đi loạn choạng. <cười> mày phải chết, tao phải giết chết mày. Thế nhưng tân hình của bà ta vừa nhòi đến Đã bị nam tung một cước đá vào bụng Hất văng bà ta ra phía sau Cơ thể đổ trạp Bà ta nằm sóng soại dưới đất Co chân xoa bụng Kêu la trần trời Lão khai chật cười khục khặt Giọng khang khang nói hụt hơi <cười> Mày vẫn chưa chết Tại sao vậy Tao chết làm sao được Khi mà kẻ thù vẫn còn sống chứ. Vì sau đến bây giờ mới trả thù. Nếu cậu đã nung nấu ý định đó trong lòng thì chắc đã có rất nhiều cơ hội trả tay mà. Cậu đúng không? Có chứ. Tao muốn trả thù lâu rồi. Nhưng sau đó nghĩ lại. Chết thôi thì dễ dàng cho mấy người quá. Phải làm cho các người đau đớn. Sống cùng bằng chết thì mới vui được chứ. Hơn nửa nhà họ đàm quá giàu có Và dơ vét một mớ Mới đủ tiền thuê bọn họ làm tai sai Không nghĩ ai là người tiếp tai cho tôi làm điều này <cười> Không lẽ trong chuyện này Còn có thêm kẻ chủ mua sao Đúng Là ba nuôi của tôi đó Cũng chính là người đã cứu tôi từ biển sâu lên Ông không ngờ có đúng không Các người đều là loài trắng độc người đó là ai? Kẻ cứu cậu kia đó là ai? <cười> Lão Kha ho lên một trận dài. Hơi thở khò khè như kéo nhị, như người hen suyễn. Xoay người nhìn nàng cúng mình dậy không sắp xếp nối trong tiết núi. Không đả nghiệp đến thật trỗi sâu. Y trời. Đúng là y trời mà. Không, ông phải cứu gia đình tôi bằng mọi giá. phải giết hắn để trả thù cho con gái tôi. Tôi muốn giục máu của nó, để trước giọng linh con gái tôi. Như vậy thì nó mới nhẹ lòng mà thanh thản ra đi được. Bà Kim ngồi dưới đất, nói như hét vào mặt lão Kha. Đột nhiên bóng dáng của một người đàn ông lơm khơm từ đằng xa đi đến, ngày một gần cho họ đứng. Bước chân ông ấy không vội vã, khẽ đến nỗi không phát ra tiếng động. Trên tay là một bó hoa cúc trắng muốt. cùng thể nhang trầm thơm phức và cả một bịch trái cây. Đứng trước mặt bà Kim, ông mấy mỉm cười. cười. Bà chủ à, bà khỏe không? Cả bà Kim và lão Kha đều ngạc nhiên quá đổi, họ đồng thanh mắt thốt lên. <cười> là ông. Người kia gật đầu. Chồng không chút tư vị gì. Đúng. Là tôi. cả một buổi chiều tìm kiếm mà thầy Quý vẫn không thấy gì. Những đoạn đường đi qua đi lại đều giống nhau và luôn quay lại điểm xuất phát, đó chính là sa huyễn. Đúng lúc này thì thầy Tư cùng với ba người khác điềm đến. Thấy nhau, họ mừng trở. Thầy Tư hỏi: "Rồi, yeah. anh chị mọi người ổn cả chứ?" Dạ ngục. "Tôi chờ tin bên anh mãi đợi." "À, tôi cũng lo lắng lắm mình quý ạ." Mà bị bà ta dắt đi lòng vòng trong thành phố. cái nơi thì lại không thấy đâu. Bực mình tôi quyết lên đây tìm anh đây. Nghĩ bà ta cũng sẽ đưa người lên đuôi thôi. Muốn xem sự tình nó ra làm sao đó. Chúng tôi cũng giống như anh vậy. Đi lòng vòng mà người thì tìm không thấy. Những con đường đặt chân đến ở đều có đánh dấu. Nhưng mà cuối cùng lại trở về điểm xuất phát chính là nơi này đó. Tự dưng thầy Quý nhớ ra một câu chuyện từ xa xưa. Mà được sư phụ kể lại Nhiều môn phái ở Trung Quốc Vì muốn bảo vệ sư môn khỏi những cuộc cạn quét tấn công Họ sáng chế ra một loại tà pháp để che mắt người Đưa kẻ thù vào một ma trận Không tài nào tìm được lối ra Khiến cho rất nhiều người chết thảm trong cái vỏ bọc ấy Dưới đạo sĩ gọi nó là mê cung trận Một khi đã bước chân vào Thì khó mà thoát ra Nếu không phá được trận Thì mãi mãi sẽ chìm trong đó không có lối thoát thế ta là vậy. Xem ra bà ta có chút bản lĩnh đó. Chỉ tiếc có tài mà không có đức, thật đáng tiếc mà. Anh quý ạ, anh tìm ra được gì cho sao? Khi nãy mới bước chân vào con núi này đó. Tôi cảm nhận được âm khí đang bộ vậy. Đến lúc nhìn lại sau lưng á, thì lối đi đã bị màn đêm bao phủ rồi. Đó là mây cùng trắng đôn tử. Anh đang nghe lỗi đẳng pháp này chứ? Cười tạo ra năng lượng âm khí để che mắt tầm nhìn. Ờ, tôi có nghiệp quá. Loại trận pháp này đâu phải ai cũng biết sử dụng. Chứ tụi tao là bà ta không dễ đối phó đâu. Anh Tư à, anh nhớ cái hôm mà chúng ta tìm ra sao huyết chứ? Ờ, tôi nhớ. Đúng rồi. Điều như hôm đó bà ta cố ý đóng nắp quan tài lại. Cốt là để chúng ta tìm ra sẽ phải mở ra quan sát. Như vậy thì tôi và anh đã không còn mạng đứng ở đây nữa rồi. Ý anh muốn nói là bà ta cũng muốn giết chúng ta sao? Cô ý định mờ như vậy để chúng ta nhận ra được điểm bất thực. Ừ cũng không hẳn là vậy chúng ta. Tôi đoán bà ấy đã vô tình mở văn thiền thôi. Sau đó thái cô khi đọc bên trong nên cố ý giựt nguyên không đông lại, tranh cho người sau bị nhiễm độc. Chắc chắn là ít nhất cũng có một vài người đã bỏ mạng ngày hôm đó rồi. Ờ, tôi hiểu rồi. Suy nghĩ thêm một lúc, thầy quý mới sai người đi nhặt củi, nhổ vài ôm cỏ, quơ một ít lá khô mang về, chất thành một đồ hình chữ nhật có bốn tầng. Tầng dưới rộng hơn, rồi thu nhỏ dần lên trên. Hai mặt phía đông và tây có ba cửa, xen lẫn mỗi lớp củi là một lớp cỏ và một ít lá khô. Làm như vậy, tí nữa đốt củi sẽ dễ cháy hơn. Nhìn tổng thể giống như cái tháp chùa ở Hồ Kim vậy. Làm tháp xong, thầy quý tập trung sức lực đưa tay lên bắt quyết, vẽ phù chú, họa lên những lá bùa màu vàng, lần lượt bốn lá, tương ứng với bốn tòa tháp củi đã dựng. Xong xuôi, thầy đặt mỗi tọe tháp một lá, phóng lửa đốt cho cháy, tạo ra đám khói mù mịt trời đất. Sau dãy thầy quý chọn một số vật dụng tươi là vì muốn cho đám cháy tỏa ra càng nhiều khói càng tốt. Thoáng chốc, đống củi đã cháy đỏ rực, làn khói trắng đặc quánh vút lên không trung, cao ngất. Gặp gió xé tan thành trăm mảnh, xua tan trả bốn bề. Chớp mắt một cái, Làn khói trắng ác đi hết phần âm khí, trả lại một bầu trời trong veo đầy sao. Thầy Tư mừng quánh mà hô lớn. "Ha, được rồi. Phá được mê cung trận rồi. Anh Quý à, anh thật là giỏi đó. Anh vẫn là người thầy giỏi nhất trong mắt tôi." Nếu hôm nay không tận mắt chứng kiến, anh dùng cách pháp trụ phong khối phá âm khí, thì tôi không tin lại có người giải được trận pháp mê cung trắc trâu này. Anh đã thổi chu vào đan khối Đệ đái đồ đi âm khí đang bao trùm khắp ngẫu núi. Khà <cười> khà, tôi phục anh sắc đắc đạo. Hả, anh từ quá khen trò, công chỉ là thuận tai thôi, công ngự nó lại hiệu quả. Nói xong, thái quý ngoảnh lại hối mọi người. Thôi được rồi, chúng ta mau đi thôi. Mau cu ngươi đi kêu chạy đó. Phe Bần Bạc Kim. Tình cảnh bây giờ đang căng thẳng, lùi chẳng được mà tiến cũng chẳng xong. Nghĩ đến cảnh chính tay mình giết chết đứa con gái, bà ta nức lên trong nỗi đau vô bờ bến. Mới khi nãy, bà ta vẫn còn tự hào về cách chiếc người mang trời của mình. Thì nay nỗi đau trong lòng bà ta dâng cao gấp bội. Bà Thầy đi đến, đứng giữa đám đông, ngẩng mặt nhìn ánh trăng trên trời. Thấy những án mây đen đều tan trả, liền hoảng hốt nói: "Chúng ta phải kết thúc mọi thứ. Bọn họ sắp đến đây rồi." Bà lại lão Kha cất tiếng hỏi: "Tôi đã tôi, chỉ là một người hành khách gặp chuyện bất bình muốn ra tay giúp đỡ thôi." Bà Kim nhanh miệng chèo kéo: "Bây giờ bà giúp tôi Trông cô ta vào huyệt đi Tôi hứa sẽ chi bằng con số bà đưa ra Không thiếu một xu đâu Bọn họ làm gì có nhiều tiền như tôi Có đúng không? Tôi không phải làm gì tiện Tôi giúp họ không lấy một cắt bạc Bà nghĩ tôi có phản họ đi theo bà hay không? Vậy? Vậy mấy người muốn gì? Mấy người là ai? Nam đi đến bên cạnh người đàn ông kia, cúi đầu chào lễ phép. Anh gọi ông ấy là ba, bởi chính ông đã cưung và nuôi anh khôn lớn, còn cho anh đi học trường quan, không để Nam túng thiếu bất kỳ điều gì, có chăng là thiếu hơi ấm của một người mẹ mà thôi. Bên kia có hai người đàn ông đi đến, ở giữa họ là Điệp, cô bị trói hai tay vào nhau, miệng bị bịt bằng băng keo cứng ngắc. Bọn chúng dạy cô đứng bên cạnh bà thầy Ánh mắt cô sợ hãi nhìn tất cả Nam cho người tháo băng keo trên miệng của Điệp ra Cô vội vã hỏi bà Kim Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Con Trang, cô ấy bị làm sao vậy? Điệp à, cứu mẹ dưới Chính thằng Nam đã hung thủ chiếc chết vợ con nó đó, đó Nó cấu kết với một phù thủy kia Hãm hại hết người thân trong gia đình của chúng ta bấy giờ nó còn muốn giết hai mẹ con mình bịt đầu mối, chim trộn gia tại nhà họ Đạm đó. Nam phá lên cười. Vừa mới lúc nãy thôi, bà ta tưởng cô gái trùm mũ là đẹp, nhẫn tâm xuống tai đống định. Vậy mà bây giờ đã đổi đen sang trắng, muốn phủ sạch đi tất cả. Điệp sợ hãi hỏi: "Cô cô đúng là anh gây ra tất cả mọi chuyện hay không? Vậy sao anh lại làm như vậy? Anh thay đổi thật rồi." Không còn là nam của ngày trước nữa. Em có biết vì sao anh bỏ trời em hay không? Điệp lắc đầu. Nước mắt cô lăn dài trên gương mặt non nớt. Bờ môi kẻ trung vị giận. Nam thở dài. Ánh mắt nhìn ra xa. Trầm giọng mà nói. Là dĩ mối thù trong lòng của anh. Năm xưa bà Châu chỉ muốn nhà hồ đàm mãi hương thịnh. Nên đã bắt cóc một người phụ nữ mang thai bảy thắng. Đem lên đây trôn vào xà huyệt. Mong muốn nó là bàn đạp. Để giúp cho nhà họ đàm thêm hương thịnh. Để che giấu tội ác của mình. Họ nhẫn tâm giết chết hết toán người khiên quan tài. Và trong số đó có ba của anh. Mẹ con anh vô tình biết được lão thầy Tam thuê ba. Nên cất công lên nhà lão tìm kiếm. người không tìm được. Lại bị lão ca này bắt lấy, giam giữ ép uống thuốc độc. Hai thầy trò hắn thi nhau hãm hiếp mẹ anh cho đến khi bạc kiệt sức. Đời trò mẹ anh phải ôm tủ nhục mà kết thúc cuộc đời mình bằng một nhát dao cắt cổ. Họ ném anh xuống biển sâu. Mai mà có người phát hiện dốc anh lên. Đổi lại là em trong hoàn cảnh của anh. Em có làm vậy hay không? Nước mắt của Diệp Lạc chả rơi. Nhìn nam nặc đậu, không dám tin đây là sự thật. Cô không biết phải tin ai bây giờ, tin bà Kim hay là tin nam. Đầu óc cô mông lung, suy nghĩ lung tin. Không dám đưa ra quyết định trong lúc này. Bà Kim số dục. Còn còn đừng tin nó, thằng đồ dối đó. <cười> Vậy bà thì tốt đẹp chắc. Tốt đẹp đến nỗi thôi người bắt cóc cô ấy. ép từ đứa cô ấy lần này để mà làm giật tến. Nếu không nhớ của anh thì người nằm chứ kia là em chứ không phải cô ta đâu. Không. Đây không phải là sự thật đâu. Nó quá tàn nhẫn thật. Diệp đưa tay lên bịt hai lỗ tai của mình lại. Cố gắng gạt hết những lời nam nói ra khỏi đầu. Bà Kim đối xử với cô rất tốt, không thể nào là bà ấy được. Lão Kha bất lực, hai chân chậm chạp muốn tháo chạy khỏi nơi này, nhưng không được. Xung quanh đây đều là người của Nam, chúng bị chi phối bởi đồng tiền mà Nam chi trả. Hiện tại trước mắt, xung quanh ông ta bị vây kín. Và thầy bây giờ mới lên tiếng nói tiếp. Vẫn còn nhiều chuyện cần phải làm cho xong trước khi xuống núi. Yêu cầu muốn chôn sống hai người họ theo cái xác kia. thì để tôi giúp. Bọn họ chỉ cách chúng ta chưa đầy một cây số thôi. Bỏ tên xử lý họ ra sau. Con chỉ cần chiếc ông ta trả tu cho ba mẹ con. Còn bà ta, cứ để cho bà ta sống ôm nỗi đau đến cuối đời. Loại đàn bà ác độc nhẫn tâm hãm hại các con mình như bà ta, không xứng đáng được sống trong hạnh phúc đâu. Ông mấy cười nhạt. Kẻ ông ta hận tuy đã chết, song vẫn chưa làm ông nguôi ngoai những oán hận trong lòng. Bản họ bây giờ dù có sống cũng bị nghiệp quật tới chết mà thôi. Người đàn ông ngẩng mặt lên trời, thở hắt ra một hơi, tự nhủ với lòng mình. Ai bung ba. Trả thù như vậy cũng đủ rồi. Đang suy nghĩ bỗng phơ thì bỗng một cơn gió lớn cuồng cuộn ở đâu kéo tới, mang theo những hơi lạnh ngắt như đá, tạt qua người, làm cho người đàn ông so vai trùng mình ớn lạnh. Mọi người đưa tai lên cản lại những luồng gió rét căm căm, vậy mà đôi mắt vẫn cay xè, không tài nào dương lên nổi. Dẫn còn chưa hết bàn quan, thì đột nhiên trước mặt mọi người, thấp thoáng xuất hiện một bóng người cao lớn, thân hình đổ dài trên mặt đất. đang lướt thật nhanh về phía bọn họ. "Ai vậy?" Nam cất tiếng hỏi. Anh kéo Diệp đứng nép sau lưng mình, phòng khi người kia tấn công. Bóng đèn đó lướt gần tới chỗ họ đứng thì liền ngừng lại. Nhìn mọi người bằng đôi mắt u sầu buồn bã. Một lúc sau, gió giảm đi, họ mới có cơ hội mở mắt ra mà nhìn. Trước mắt họ, hiện hẳn một cô gái trong bộ dạng nhếch nhác người ngậm đầy máu me be bé, trên tai bụng đứa con đỏ hỏn. Làn da đứa bé tím tái, nổi hoa trầm lên vì lạnh. Cô ấy đứng lặng thinh không nói gì. Tiếng đứa bé khóc lên, vang vọng cả ngọn núi. Nó sâu thâm thẳm như tự cội âm vọng về. Tiếng khóc ấy phá trái giữa đêm thâu, nghe mênh mông lạnh lầm sao. Người đàn ông kia nức nở khi nhìn thấy hồn ma của cô gái. khó khăn lắm ông ấy mới trì lệ. Ông đã khóc hơn 30 năm cho người vợ quá cố của mình và cho đứa con xấu số chưa kịp chào đời kia. Tưởng đầu nước mắt của ông đã cạn, nhưng nay nó lại chảy ra khi nhìn thấy bóng dáng của người vợ thân yêu. Ông ấy chính là ông Lân lái xe cho nhà bà Kim. Cô gái bị bà Châu và lão Tam Bắc đem chung chính là cô Nguyệt, vợ của ông Lân. Mình à. Mình có nhớ tụi hồi không? Đã 30 năm rồi. Mình vẫn còn trẻ đẹp như xưa. Cô Nguyệt nhìn ông Lân bằng ánh mắt lạnh tanh không cảm xúc. Hai khóe mắt từ từ chảy ra hai hàng lệ máu đỏ tươi. Khuôn mặt cũng vì vậy mà biến sắc, dần chuyển sang trắng bệch như một tờ giấy. Đột nhiên, tiếng bà thầy quát lên, làm cho mọi người giật mình. Còn do dự gì nữa? Mau xử lý ông ta đi. Ông ta chính là một trong những kẻ đã tham gia hãm hại cô đó. Tiếng trại từ từ đặng xa quát lớn. Dừng tay lại. Hoàng cô đậu nợ cô chủ. Mấy người cứ sao lại phải trả thù một cách mù quáng như vậy? Làm cho bao nhiêu người phải chết oan rồi. Cô Nguyệt Vương dài cánh tay đến trước mặt lão Kha, định móc đi đôi mắt Sau khi nghe tiếng quát của thầy Tư thì vội rụt tai lại, ánh mắt nèm nếp sợ hãi nhìn về hướng hai ông thầy đi tới, trời nhanh chóng biến mất đi. Mấy người cũng nhanh chân đó. Vừa phá được trận chưa bao lâu mà đã tìm tới được đây. Bà già kia, sao bà giúp cậu ấy giết hại nhiều người vô tội? Bà đáng tội gì? bà ấy ngước mặt lên trời, cười khà khà một lúc, cho đọt ngột tắt nụ cười đi, nhìn mấy kẻ đang quỳ dưới đất, chậm rãi mà nói. "Là tôi giúp họ trả đi nhanh hơn thôi. Có gì đâu mà tội di tình chứ." Thầy quý nhìn bà ấy, thở dài lắc đầu. "Ôi, quan nghiệt do người đời trước gây ra. Quan hoàng tường báo." cân bạc giờ mới chấm dứt. Chưa kể chồng sâu họ còn có những người lương thiện mà. Ông Lăng chợt cười lên như điên dại, một lúc sau mới nói trở ngọn ngành. <cười> Năm xưa, hai vợ chồng tôi sống với nhau hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ ngoại ô. Niềm vui nhân định gấp bội, khi vợ tôi mang thai đứa con đầu lòng, Nhưng chuyện không chịu lòng người. Cứ tưởng sẽ sống bình nhào, kịp mái tóc bạc màu. Ai ngờ cô ấy bị bắt cóc. Tú làng thành cấp thành phố, bỏ luôn cả công việc đang làm, chỉ vì muốn tìm thê vợ mình. Chắc là mọi người thắc mắc vì sao thứ biết cô ấy bị bắt cóc của có đúng không? Hôm đó vợ tôi đi chùa cùng một người bạn. Cả hai vừa ra khỏi chùa. Đã bị một toán người mai phục sẵn ở khu đất trống cách chùa không xa. Họ bị đánh thuốc mê và kiên vợ tôi lên xe chở đi mất. Còn bạn của vợ tôi thì bị họ trói vào sườn núi. Mãi mãn buổi chịu có người đi ngang qua cứu sống. Sau khi tỉnh lại, cô ấy đã kể như vậy. ít tiếc là bọn người kia bịt mặt, không nhìn rõ được tên nào cả. Sau bao nhiêu ngày điều tra, tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Trong cơn sài của một buổi chiều cuối thu, tôi ngồi ngẫm lại tất cả sự việc dạo gần đây vợ chồng tôi hay gặp phải. Đột nhiên tôi nhớ ra câu nói của một người hàng xóm. Ông ấy bảo là Mấy ngày trước có thấy bà Châu thường hay đi ngang qua đây. Ghé hỏi dò về chuyện của gia đình tôi. Đặc biệt là quan tâm đến cái thai mà vợ tôi đang mang. Cũng không biết là bà ta hỏi đi làm gì. Bà ta là một người phụ nữ quá trọng, giàu có nhất nhị trong thành phố. Nên hầu như người dân nơi đây ai cũng biết mặt và gia thế của bà ta. chút những ngày sau đó. Tôi theo dõi ở cổng căn biệt thự nhà bà ta. Nhưng tin tức về vợ tôi qua nỗi mơ hồ. Đi tò mò trong câu chuyện này, cô bạn lên tiếng. "Trời, một chuyện sao? Ông kể tiếp đi." Ông lần hai mắt đỏ hoe, nhìn vào khoảng không tối đen, buồn bã mà kể tiếp. Đến đêm trăng, sức tôi đã kiệt. Tôi định bỏ cuộc không theo dõi nữa. Thì bắt gặp hai chiếc ô tô từ trong căn biệt thử chạy ra. Tôi tự nhủ nửa đêm mà xe ra ngoài như vậy, thì kiểu gì cũng có vấn đề. Tôi đi theo họ. Vẫn phải giữ khoảng cách an toàn, sợ bọn chúng phát hiện trạng. Đến chân núi thì thấy họ dừng xe. Đến đêm trăng, Một cả quan sát xung quanh, chờ tra hiệu cho những người trên xe bước xuống. Lúc đó tôi không suy nghĩ được nhiều, đành chạy đến hỗ trợ trà lẻ. Nhưng trở lại thôi, vì không thấy vợ tôi ở bên cạnh họ. Họ khiêng một cái quan tài lên núi. Tôi lòm mò theo sau. Nhìn vào chiếc quan tài tôi cứ đinh ninh rằng vợ mình nằm ở bên trong. Tôi vừa đi vừa khóc. Cậu mong rằng suy nghĩ của tôi là sai. Bởi họ chiếc vợ tôi làm gì chứ? Chúng tôi đâu có thù oán gì với họ. Vợ con tôi chưa chết. Tôi nhớ như in cái khoảnh khắc đó. Dưới bầu trời mưa như trút nước và ánh sáng của những tia chớp xẹt ngang. Cũng đủ cho mắt tôi thấy rõ. thay trở mặt của từng kẻ sắp giết dở mình. Tu lão già tin cạn bọn họ để cứu cô ấy. Chẳng mài đôi chân vấp vào hòn đá, ngã xuống đất. Lại còn bị một con rắn độc cắn vào cổ chân. Kiên tụ rơi vào trạng thái tê bị, không một chút sức lực. Dư đội mặt, ngậm nước bừa từ thấy bọn họ đóng đinh vào đầu vợ hủi tôi. Những tiếng bua đống, tiếng vợ tôi nguyên chỗ gào khóc. Nó ăn sâu vào tâm trí tụ đinh nội. Cứ mỗi khi ngã lưng xung tôi đều nghe thấy cả. Ông lần quay người qua, nhìn bà thầy, nở một nụ cười biết ơn và nói: "Bà hay mắng tôi được bà ấy cứu sống." Khi tỉnh lại, tôi biết vợ mình đã chết rồi. Bảy kể lại cho tôi nghe tất cả những việc họ đang làm. Khuyên tôi hồi phục sức khỏe. Mọi chuyện ân oán tinh sọ. Tôi cảm ơn bà đã đi cùng tôi đến ngày hôm nay. <cười> Ông khách sao làm chi? Đăm đó tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường. Không biết ma xôi quỷ khiến thế nào mà đêm đó tôi trông thầy đi lên núi hái thuốc. Có những loại phải hái vào trước lúc mặt trời chưa mọc. Mặt lá còn sương đọng thì mới hiệu quả được. Gặp ông trong tình cảnh đó thì ai cũng làm như tôi thôi. Thầy sao? ấy bà muốn nói là sư phụ của bà hả? Đúng vậy. Sư phụ tôi là người Hoa, cũng là một người thầy am hiểu tướng số. Hôm trước tôi cứu hài vị một mạng, vì không muốn hai người tốt chết oan, còn nhờ chứ. Tại sao bà lại làm vậy? Trong khi tay bà đã nhúng chạm trợ Sai rồi. Nên nhớ, tôi chỉ ra tài di kẻ bất lương. Những kẻ lương thiện tôi không lập. Tôi biết hai ông là người tốt, nên sai bọn họ không đốn nắp quan tại. Hy vọng hai ông có thể nhìn thấy lớp thủy ngân ông anh bệnh dưới. Cho dù là như vậy, mà cũng không cần tra tài sát hại nhiều người tới như vậy chứ. Họ đâu đáng phải chết chứ. Nam bây giờ mới lên tiếng. "Không. Tất cả bọn họ không phải chúng tôi giết. Mà chính là bà ta và mẹ chồng của mình. Họ đang gánh nghiệp thai cho những tội lỗi mà chính người thân của họ gây ra." Nam chỉ tay vào mặt bà Kim, giận dữ nói. anh quay mặt đi. Ngậm ngồi một lúc. Rồi sau đó, thở dài mà nói tiếp. Bà già đó chết là do nghiệp quật. Chồng bà chết cũng là do nghiệp quật. Ông ta thấy mẹ mình làm điều ác mà không ngăn cản. Còn tiếp tay cho bà ta. Rồi sau này thấy vợ mình trượt dài trong tội ác cũng không can ngăn mà còn dung túng cho những tội ác đó. Ông ta cứ đáng phải chết thì cậu. Nạp mà, mày im miệng cho tao, thằng côn nạn. Tên cô tôi là Hướng. Đó mới là tên khai sinh của tôi. Tên Nam chỉ là sau này bất đắc dĩ bà nuôi tôi mới phải đổi thôi. Con trai thứ của bà chết đi là do chính cậu ta muốn vậy. biết bao nhiêu cô gái phải ngậm đắng nuốt cay khi bị cậu ta lừa. Đã dâng nhân đạo ắt gặp quả đố thục. Ở đời vốn quy luật nhân quả là như vậy. Có đúng không? Đáng thương nhất là con gái của bà. Cô Hồng. Chị dì lộc tham và sự nhẹ dạ của mẹ Mịch. Mà bị chính mẹ ruột là bà hai tay dâng con gái cho lão thầy khung kiếp này làm nhục. Ngày xưa có câu hǒu giữ không ăn thịt con. Nhưng bà lại khất. Bà không yêu thương con mình. Đã vậy còn hết lần này đến lần khác làm ngươi cho ông ta làm nhục con gái mình. Bà có xứng đáng làm mẹ hay không? Thằng con, mày mày im đi. <cười> con trai lớn của bà, cậu ấy hiền lành thiện lương, đang có một cuộc sống hạnh phúc thành đạt. Bà chỉ muốn làm theo lời ông ta Nên đã dùng một cô gái khác đi thảnh mùa yêu về bỏ cô ấy Đến rồi phải phát điên mà bỏ đi Bây giờ không biết sống chết như thế nào Nhưng chuyện này là do bà gây ra Sao lại trách chúng tôi chứ? Điệp chết sửng đi Khi nghe những lời mà Nam nói Cô không tên bà Kim lại có thể máu lạnh như vậy Cô loạn tròn bước đến trước mặt bà ta Một tay thồng xuống ôm bụng Ai kia đặt lên vai bà Bà hỏi Bà nói đi Bà đã đối xử với anh ấy như vậy thật sao Bà có còn là con người nữa hay không Anh bác ạ Anh đang ở đâu vậy Không Nhưng lời nó nói không phải sự thật Mẹ không làm như vậy Thật đó Hãy tin mẹ đi Thầy tư lên tiếng Nếu đúng như cậu ai nói thì bà quả là một con người ác độc. Dù có chết ngàn lần vẫn không rửa hết tội rồi. Ông lần đưa tay áo lên, lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên khóe mi, cho kể tiếp. Tới khi tôi kỳ tụ khỏe lại, tôi tìm đến nhà lão thầy muốn giết chết ông ta để trả thù. Ở đây tôi vô tình phát hiện Lão Kha dắt một bao tải ra xe Chở ra vách núi mà ném xuống biển Tôi liều mình nhảy xuống theo Mò mắm mới tìm được một đứa bé trai trong bao tải đó Thấy nó vẫn còn thôi thớp thở Tôi đưa nó về nhà Nhờ bà ấy và dĩ sư phụ của bà ấy cố giúp Mai cho nó vứt lớn mạng lớn Gặp đúng thầy đúng thuốc giải được hết chất độc trong người. Từ đó tôi nhận nó làm con nuôi. Chúng tôi tuy là người dân nước lạ nhưng có chung một kẻ thù và chung một mục đích. Cô thằng nhỏ bên cạnh, cuộc sống của tôi cũng đỡ đau buồn hẳn đi. Nam chạy tài xuống đất, chỗ xác mà trang nằm. Cô ấy. Bởi chính là tôi cố y muốn giết. Tôi mượn tay bà để giết con trắng độc này. Cũng là để bà phải chứng kiến nỗi đau tự tay giết chết con gái của mình. Cảm giác chắc vui lắm đúng không? Mẹ vợ. Tôi thấy bà cười tôi đến như vậy mà. Này, mày. Tại sao mày lại làm như vậy? Con bé nó yêu thương mày lắm mà. Cô ta không yêu tôi. cô ta chỉ yêu bản thân mình mà thôi. Cô cướp tôi trong tay người khác, còn tỏ ra thành công. Cô ta yêu tôi, nhưng yêu bản thân của mình hơn. Điều kiện cô ta phải chết, chính là muốn giết người tôi yêu và đứa con chung của chúng tôi. Bà Kim sững người sau câu nói của Nam. Thì ra đứa bé trong bụng của Diệp không phải là máu mủ của nhà họ Đạm. Nghĩ tới chuyện con trai mình bị lừa dối bao lâu nay Bà ta lại nổi cơn tam bệnh Máu sôi sùng sục Chỉ muốn một nhát kết liễu đôi giang vô dâm vụ Trả thù cho con trai Điệp gác nước mắt đi Sục sụi mà nói Nó không phải là con của anh Nó là giọt máu của anh Pháp Cái đêm anh lợi dụng tôi sai xỉn Tôi đã uống thuốc ngừa thai ngây ngại hôm sau rồi Đêm đó tôi sai không làm chủ được bản thân Đến bây giờ tôi vẫn mặc cảm chuyện đó khi đứng trước mặt chồng mình. Mãi bám cho tôi lạnh phát là người tốt, hết mực yêu thương nhau bờ bến. Anh không tin. Em nói dối. Anh đã âm thầm lấy mẫu ADN em để mà đi làm xét nghiệm rồi. Không thể có chuyện đứa bé là con của phát được. Tình hay không thì tùy anh. Anh đã chết trong tôi từ lâu rồi. Tôi yêu chồng mình. đó là sự thật. Điệp vẫn chưa chấp nhận nỗi chuyện này. Lòng cô nóng như có lửa đốt, lo lắng cho Phát cùng cùng. Cô mong muốn chuyện này kết thúc thật nhanh. Cô sẽ đi tìm chồng ngay sau khi xuống núi. Họ vừa dứt lời, cơn cuồng phong ở đầu kéo đến, tạo thành một vòng xoáy cao như vòi rồng, cuốn theo lớp lá cây bụi bặm, thổi tốc lên không trung. Mọi người đưa tay che mặt cản gió. Tiếng thầy Quý hét lên thật lớn. Cổ ác đi tiếng gió đang gào thét dữ dội. Tất cả ngồi súc, cắn răng mày răng tấn công đó. Thầy Tư không giảng thêm. Cô ta đã hóa quỷ rồi. Lại được mà răng tiếp sức, ping qua công lực. Mọi người để cao cảnh giác đi. Nam Hoàng húc kéo Điệp vào lòng, ôm chặt cô trong vòng tay của mình. Mặc cho Điệp cố đẩy ra, Nam vẫn nhất quyết không buông. Thả tôi ra Không Chứ khi nào qua trận cuồng phong này Mọi thứ yên ổn Anh mới buông em ra Đứa bé không phải là con của anh Anh đừng dị cớ đó mà cứu tôi Tôi hết yêu anh rồi Anh không quan tâm Chứ dù nó không phải là con của anh Nhưng em vẫn ở trong tim anh <cười> Hay cho hai người Chết đến nơi rồi mà vẫn còn yêu đương bà Kim hết giờ mặt điệp nói ra những câu thật khó nghe. Đang trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc nên cũng chẳng ai để ý tới lời bà ta nói. Hồng má cô điệp xuất hiện ra. Trên tai cô ấy vẫn bọng đứa con đỏ hỏn. Ánh mắt sâu hun hút đen lấy không có lòng tử. Nhìn mọi người nở ra một nụ cười ma mị. Một giọng nói ma quái lạnh lẽo vang vọng. Âm vang như từ cõi vĩnh hằng. làm cho người nghèo phải sợn da gà, khiếp sợ. <cười> Các ngươi sẽ phải chết. Chà mạng cho ta. Tiếng bà thầy quát lên. Diệt chúng nó đi. Đây sẽ là một cuộc thanh trừng đẫm máu. Thì cha bà ta giúp ông Lân và Nam yểm huyết ngải trắng vào nhà họ Đàm, không hoàn toàn vì giúp hai người bọn họ Cái hôm bà ta lên núi hái thuốc trong đêm mưa gió ấy, cũng chính là hôm bà ta đi tìm Sa Huệ. Cùng chung mục đích và chung một chỉ hướng nên bà ta cất công tìm nó, vì mong muốn thống lĩnh được đám mã trắng, gọi nó về làm tay sai phục dịch cho mình. Chỉ tiếc là khi đó tài ấn của bà ta còn non kém, sư phụ của bà lại nhất quyết ngăn cản chuyện này, mà ra sức cấm bà ta nhúng tay dục. Thế nhưng lòng tham của con người là vô đáy. Càng bị cấm, bà ta càng háo hức thực hiện tham vọng. Cũng bởi vì lão Tam sống quá dài, bà ta phải chờ tận suốt 30 năm trời mới có cơ hội trở mình. <cười> Giết hết đi. Tôi sẽ làm cho cô thêm lớn mạnh. Lời nói của bà ấy mới ghê rợn làm sao. Nam gắt lên. Bà điên rồi hay sao? Chuyện này đâu có trong giao ước chứ? Hoặc còn... Ngân có qua cầu rút ván. Ta đã giúp cậu và ông ấy vô điều kiện thì phải cho ta thống lĩnh nơi này chứ. Bợ, xin bại trực tai lại đi. Vợ tôi chết thảm lắm rồi. Xin đừng tổn hại quá an hồn của cô ấy nữa mà. Muôn rồi. Trước khi chúng ta hợp tác, tôi đã nợ với ông trò còn gì. Tôi sẽ giúp ông trả tụ. Nhưng kết thúc mọi chuyện thì phoi là tôi. Bà tụ tụt ta công ngợt. Thầy quỷ nói chen vào. Mụ già. Bà định cho nơi này nhúng máu để đánh thức bầy ma trắng trụ dậy có đúng không? Tôi không để cho bà tội nguyện đọc. <cười> Hả, vậy thì để xem. Phù chú của ông nhanh hay đám ma trắng của tôi đọc. Nói xong, Bà ta đưa tay bắt ấn, miệng lẩm trăm câu chú. Tức thì bàn tay cô Nguyệt năm ngón phương dài ra, trên mỗi chiếc móng là một con trắng đen bóng. Cô đội mắt đỏ trực phương dài. Trong lúc mấy con trắng định phi tới cắn người, thì thầy quý bên này cắm thanh kiếm xuống đất. Nhanh như cắt, thầy cũng đưa tay lên bắt ấn, miệng đọc to câu chú. Áo ra cây trên mắt, a lang phang mắt mắt. Phạ. Cấu chú này tạm hiểu gọi là nội ngoại công, có tác dụng dung nạp nguyên khí, tiếp thu các tia cực tím nuôi dưỡng thân, phản bác lại bất cứ một thế lực bóng tối nào trong lúc nguy nan. Cấu chú vừa dứt, năm đầu con trắng trên năm ngón tay của cô nguyệt bị chặt rứt đầu đi, phun ra những tia máu đen xì, hồi hám lên tẩm lấm. Cô nguyệt kêu ré lên một tiếng, thu tay lùi lại mấy bước. Trên năm đầu ngón tay vẫn chảy máu tong tỏng nhiều xuống, ướt đẫm cả bãi đá sỏi. Bà ta đâu chịu để yên, cắm mạnh cây gậy gỗ trên tay xuống đất, tập trung toàn bộ sức lực ra đoạn cuối. Cô Nguyệt bị câu chú của bà ta thôi miên. Nghe bà ta niệm chú xong, cô lập tức trở nên hung bạo, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đồng đỏ mắt sắc lạnh về hướng thái quý, há miệng trọng quát ra. lưỡi thè dài muốn quấn vào cổ của thầy, siết cho đến chết. Lỡi của con ta bây giờ là một con rắn. Lúc nó bám vào cổ thầy Quý thì bên kia thầy Từ nhanh tay vặn kháng, giúp thầy Quý một tay đánh quỷ. Thầy niệm nhanh một câu chú đánh tà nhập chống yêu ma. "Trời thầy hô lớn. Anh." Ngay tức khắc, nhấc vào trên tai thầy Từ bùng lên cao. Cắt đứt lưỡi của cô nguyệt Cô tê liệt ởm trời, ngã gục xuống đất, cơ thể trung linh cầm cặp đao đẫm, miệng mồm tuôn đầy máu đen. Ông lần thấy vợ mình, liền lao đến ôm lấy hồn ma lạnh ngắt của mẹ con cô Nguyệt vào lòng. Tiếng khóc con thơ bỗng cất vang, làm cho người nghe muốn xé lòng. Cô Nguyệt co tay bồng con, đưa đưa nó qua lại, hát lẩm nhẩm câu hát ru trong miệng, trên khóe mắt lăn dài hai hàng lệ máu. Đừng làm hại vợ con tôi Đừng giết cô ấy thêm một lần nữa Chuyện này là tôi gây ra Tôi sẽ dùng mạng sống của mình để kết thúc tất cả Màu, qua đây với tôi đi Cô ấy hóa quỷ Và bị bà ta chi phối cảm xúc rồi Không còn là vợ của ông nữa đâu Cho dù là như vậy Tôi vẫn muốn ở bên hai mẹ con của cô ấy mãi mãi Ông thừa biết Nếu ông làm vậy Sẽ mãi mãi không được siêu sinh Ông không bao giờ được quá kiếp đó Tôi bằng lòng với tất cả Còn hơn là chứng kiến vợ của ông mình bị đại đoá Thầy đưa bùa cho tôi Tôi sẽ ôm cô ấy xuống biển Trong lúc này Thầy Tư và Ni khống chế bà thầy Không để cho bà ta có cơ hội làm phép Không kịp để thầy quý đồng ý Ông lần lầu tới giật phăng lá bùa trên tay của thầy. Quay lại ôm chặt lấy vợ mình, thì thầm câu gì đó trong miệng mà chỉ có hai người nghe thấy thôi. Một lúc sau, ông lên điều hồn ma của vợ con đi tra xác mép vách núi. Hồng lên trắng cổ, đặt tay lên vút má đứa nhỏ, vòng tay ôm vợ con thật chặt. Nắm lá bùa trong tay mà oà khóc lên nức nở. Nằm ạ. Con hãy sống thật tốt nghe con. Khi là một người lương thiện, bà đi theo mẹ con đây. Đừng, đừng mà bà ơi, hãy ôi lại với con bà ơi. Ông Lân nhìn mọi người thêm một lần nữa, rồi ôm chầm vợ con, nhảy xuống biển. Mọi người chạy theo, đến nơi, đã thấy ông Lân nhảy xuống. Họ không kịp ngăn cản, Hành động của ông ấy nhanh như một cơn gió. Nhìn xuống vách núi sâu, nghe tiếng sống giặc vào bổ bờn. Lòng nam dân lên một sự hối hận buồn bằng. Vì hận thù, anh đã đánh mất quá nhiều người thân yêu, đánh mất luôn cả tuổi trẻ. Phải trả một cái giá quá đắt rồi. Bà thầy ho lên khổ khổ mấy tiếng, nôn ra một bãi máu, miệng theo thào như người sắp chết. Hơ hơ hơ hơ. Tôi đã thua. Tôi đã thật rồi. Sự phụ quá. Tại châm tự vì cho con quả không sai. Con xin lỗi. Kỷ năm xưa cô chấp không nghe lời người răn dạy. <cười> ta thua. Ta thua rồi. đám ma trắng thấy người điều khiển mình yếu thế. Chúng quay lại quật vào ta. Hàng trăm con rắn từ tứ phía đổ dậy, leo bám quấn chặt lấy khắp cơ thể bà ta. Chúng dương cao đầu, mổ vào khắp cơ thể của bà ta. Da thịt bầm dập trách nát thì mới chịu tan biến. Cơ thể bà ấy đổ rạp xuống đất, nằm thoi thóp trên vũng máu, như một thân xác không lành lặn. Không kịp nói thêm bất cứ câu gì, nấc lên mấy nhịp, cơ thể giật mấy hồi, rồi tắt thở đi. kết thúc một cuộc đời đầy tham vọng. Dòng gió ngó ngừng thổi, cảnh vật trở về với vẻ im lìm. Thầy Quỷ nói: "Đưa hai người này xuống núi, giao cho công an xử lý đi." "Xin phụ ạ. Sao họ lại chung xác ở đây mà không phải là bên Sa Hoạch gì?" Vì Sa Hoạch không được sạch sẽ nữa. Nó đã nhiễm độc và nhiều thứ tạp nham khác. Chung vào xe mực lên đi. nên họ chọn thông một cửa khác của xã hội để trốn xuống. Cũng xem như thành công. Nếu như kế hoạch trọt lọt được. Ơ, dạ, thì ra là vậy. Thầy Từ đi đến, khẽ mỉm cười. Vỗ vai thầy Quý nói: "Ha <cười> ha, anh Quý à, chúng ta xuống nuôi thôi. Hôm nay mọi người giấc giả qua trọt. Ờ, được rồi, vậy thôi." Đêm nay là một đêm thật dài, đối với tất cả Hoa giải oan khí cho ngọn núi xong, mọi người cùng đưa nhau xuống núi. Thái quý và thầy Tư tra xuất giải tà khí cho những người bị bà ta yểm, nặng nhất là Điệp. Thái quý nhấp một biện lâm trăm độc những câu chúng trị thương cho Điệp. Do cô đang mang thai, nên thầy không tiện cho uống nước bùa. Thầy làm xong, Điệp ói ra hết những chất dơ bẩn cô buồn nảy trắng gây ra. Cô cảm thấy cơ thể của mình khỏe mạnh hơn rất nhiều. Bà Thúy mừng lắm, cả ngân cũng vậy. Khi thấy Diệp Thoát chết trong gang tấc, Diệp cậu Sinh Hai tậy giúp cô tìm chồng của mình. Thầy Tư thương tình chỉ cho Diệp chỗ Phát đang ở. Hai ngày nay Phát lang thang khắp nơi, thơ thơ thẫn thẫn như một đứa trẻ ngây ngu khờ dại. Gặp ai anh cũng cười, nhất là phụ nữ. Mỗi khi nhìn thấy, anh lao đến ôm chầm lấy họ, nói mấy câu âu yếm yêu đường. Có lần phát bị người nhà của họ đánh cho bầm dập. Anh chỉ biết ngồi xuống ôm đầu chịu trận. Đó là khi anh bị bộ yêu hành hạ. Đi bắt xe đến một ngã ba đường, cô bật khóc khi thấy chồng mình ngồi bốc tức ăn dư thừa trong một cái thùng rác. Chỉ mới tuần trước đây thôi, anh còn là một vị giám đốc trẻ và người mê. Vậy mà trong anh hiện tại không khác gì kẻ đầu đường xó chợ. Dỗ dành mãi, Điệp mới đưa được Phát lên xe trở về nhà. Cô quyết định dọn ra khỏi căn biệt thự to lớn kia, chọn một cuộc sống giản dị bên mẹ và chăm sóc Phát như hồi anh còn khỏe mạnh. Do tác dụng của bùa yêu phản phệ quá mạnh, nên thầy quý cũng không giúp được nhiều, chỉ làm cho Phát hết điên dại, chứ chữa lành được như trước là không thể. Cái bản tính khù khờ sẽ theo anh đến suốt cuộc đời. căn biệt thự từ đó bỏ hoang, bà Kim bị đi tu, lão Kha cũng vậy. Họ sẽ phải chịu dày vò cả về thể xác của huyết ngai trắng cùng với sự dằn vặt to lớn trong lương tâm ở đằng sau song sắt. Một tuần sau, trong một ngôi chùa ở phía bắc ngoại thành, đẹp hôm nay dâng hương lễ Phật. Lúc quay về cô bắt gặp một hình dáng quen thuộc đang quét sân. Đầu người ấy tóc lóc, khoác lên người bộ quần áo nâu xuất gia. Điệp bước đến thật khẽ, đứng im nhìn người đó sau lưng mà không nói gì. Người đó ngừng tay, xoay người lại, cúi đầu theo kiểu nhà Phật chào điệp. Là nam. Điệp bất ngờ khi nam chọn cách xuất gia, sống xa hồng trần này cảm thấy. Họ lặng lẽ đi bên nhau, không biết là nói với nhau những gì. đến kỳ chia tay nam bảo đẹp à em sống thật hạnh phúc nha xin lỗi em vì tất cả <cười> một chuyện qua rồi anh ai cũng đã khoác áo nâu sòng nương tựa cửa Phật cũng đừng ôm trong lòng quá khứ đau thương nữa hãy buông bỏ đi anh nha nỗi sầu cô quay đi đẹp không khóc Trên đôi môi đỏ nở trực trở một nụ cười. Cô đã mãn nguyện với số kiếp của mình. Nam đứng trông theo chiếc xe của Điệp cho đến khi khuất bóng. Anh lủi thủi quay vào bên trong, nhìn lên bầu trời cao xanh vời vợi, thở hắt ra một hơi, thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Mãi mãi Nam không biết được đứa bé trong bụng của Điệp nó chính là con trai của anh. Điệp đã thừa nhận tất cả với chồng sau khi cô cấn thai. Nhưng Phát không quan trọng chuyện đó. Anh vẫn yêu thương cô như ban đầu. Chính vì vậy khi Phát bị như bây giờ, Điệp vẫn chọn cách chăm sóc cho anh đến suốt quãng đời còn lại. Nè, ăn các lát bổ này đi. Đây là bột từ răng cắn mà sư phụ tự làm cho gia đình anh đó. Nhớ cất nó cẩn thận nha. Ờ, bao giờ cô đi? Tôi có thể mời mọi người dùng bữa cơm tạ ơn được chứ? Thôi, không cần cá sấu gì đâu. Chúng tôi sẽ đi trong vài ngày tới mà. Ờ, đi. Ừm, ừm, vậy thôi. Đó là những câu bỏ ngỏ đầy tiếc nuối của Phương dành cho Nick. Sau khi biết cô đã có bạn trai, Phú buồn lắm. Cậu nở một nụ cười gượng ép, che đi những điểm khuyết trong lòng của mình. Đi có cảm nhận được điều đó Xong cô không muốn cho bất cứ ai cơ hội cả Trong lòng cô đã có việc rồi <cười> Tôi hiểu anh muốn nói gì Anh là người tốt Rồi anh sẽ gặp được một người con gái của cuộc đời mình Chúng ta Ai trời cũng sẽ hạnh phúc mà Hai người bước đi trong im lặng Ngắm những chiếc lá vàng mùa thu Trơi trước mặt Bật cười thành tiếng Hừ <cười> Chúng ta là bạn. Đúng không Ninh? Ừ, thì là bạn mà. Có những thứ tình bạn đẹp đẽ hơn cả tình yêu, mà không phải bất kỳ ai cũng có được. Ta gọi đó là tri kỷ của cuộc đời. Hãy sống đừng hoang phí. Như vậy là quý thính giả đã nghe xong trọn bộ truyện ma Huyết Ngải Trăn Báo Thù của tác giả Trần Năng Linh. Ừm uhm, xin chào tạm biệt. Chúng ta kết thúc một năm tại đây ở kênh Nguyễn Huy Truyện Giải Kỳ. Kênh sẽ quay trở lại phục vụ quý thính giả vào khoảng mùng 9 hoặc là mùng 10. Ừm uhm, cho một bộ truyện mới nhé. Kính chúc quý thính giả có một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe, nhiều may mắn. và thuận lợi hơn trong công việc của năm tới nhé. Xin chào tạm biệt.